Trường 1637, lúc này lục tử tiễn trên giường đứng dậy, trong tròng mắt đen nhuộm vài phần men say, trên người đều là mùi rượu, thượng quan quận chúa, xảy ra chuyện gì, thượng quan đằng nhìn lục tử tiễn. Ú lục tử Tiên tuy đã say rượu rồi, nhưng thân hình trầm ổn mạnh mẽ, nếu như là anh rút hiên viên kiếm, cũng sẽ không có dáng vẻ yên lành như thế, thượng quan đằng tạm thời buông xuống nghi ngờ trong lòng, bên ngoài đã xảy ra chuyện, tử tiễn à, con mặc đồ đi rồi ra ngoài đi. Ta chờ con, thượng quan đằng đi ra, cửa phòng lần nữa bị đóng lại, lục tử tiễn vươn tay đè xuống ngực mình, bên trong mùi tanh cuồn cuộn, anh nhịn không được, một dòng máu liền từ khóe môi chảy xuống, thời hy ngọc nhanh chóng xuống giường, cô ấy dùng khăn tay sạch sẽ thay lục tử tiễn lau chùi vết máu bên, khóe môi, thấp giọng nói, chuyện của công chúa lan lâu, thượng quan đằng chắc sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể lừa gạt được trong chốc lát, lừa không được một đời. Lục tử tiễn nhẹ nhàng nhắm mắt, vậy cũng không cần giấu thời hy ngọc là thiên kim đại tiểu thư của thời gia, cô ấy đã biết lục tử tiễn muốn làm những gì, lục thần y, anh muốn tôi làm những gì. Sau lưng tôi là cả thế lực to lớn của thời gia, thời gia sẽ đứng ra ủng hộ ngươi, khẳng định nhất hô bá ứng, anh chỉ cách vị trí hoàng quyền trí cao vô thượng một bước thôi, nói xong thời hy ngọc gợi lên môi đỏ mọng lục thần y, chỉ cần anh bây giờ mở miệng. Tôi nhất định sẽ giúp anh, lục tử tiễn cũng không lập tức đáp, anh nhìn thoáng qua thời hy ngọc, thời tiêu thư, cô muốn cái gì, anh thời hy ngọc nói ra một chữ, lục tử tiễn chậm rãi lắc đầu, thứ cô muốn, tôi không cách nào cho, cho nên, tôi cũng không cần sự trợ giúp của cô, tôi đã từng nói, anh còn có thể cần đến tôi, tôi chờ anh, thế nhưng lục thần y kế cận hiểm cảnh cũng không tới tìm tôi, đây chính là lý do anh không tìm đến tôi, lục tử tiễn vươn tay. ung dung mặc quần áo vào, anh đạm mạc lên tiếng, tôi không thể cho cô, cũng sẽ không cho cô hy vọng, bởi vì tôi biết tư vị chờ đợi là đau khổ thế nào, đường tôi đi qua, không hy vọng thời tiểu thư sẽ đi lại, đê nói xong, lục tử tiên mở rộng cửa đi ra ngoài, lục tử tiễn. Thời hy ngọc đột nhiên gọi anh lại, lục tử tiễn dừng bước chân lại, thời hy ngọc nói, anh đã chữa bệnh cho tôi, đã cứu tôi, ngày hôm nay, tôi đã trả lại cho anh, về sau hai chúng ta đã sạch nợ Lục tử tiễn không quay đầu lại, mấy giây sau anh nhẹ giọng nói, ừ, lan lâu cổ quốc, năm hạ tịch quán mở một buổi họp, trong buổi họp đều là một ít nhân vật cấp nguyên lão, cô phải ra vẻ già dặn, cũng không thể bày ra dáng vẻ con gái xinh đẹp nữa rồi, tình nhi nói, công chúa, đã tìm nhà thiết kế đến, quần áo trong tủ của người phải thay đổi rồi, nói xong tình nhi tiếp lời, nhưng công chúa không cần khổ sở, khi chúng ta đi ra ngoài chơi còn có thể mặc váy đẹp nha. Tình nhi có chút không nỡ và cảm khái, công chúa chỉ mới 24 tuổi, độ tuổi hoa thế nhưng sau khi cô lên ngôi nữ vương, cũng không thể mặc váy đầm như con gái bình thường, mà phải khoác lên tư thế của nữ vương. Năm đó lâm thủy giao chính là không chịu được ràng buộc như vậy mà trốn thoát, có được có mắt ngôi vị nữ vương này sợ rằng phải khóa lại tất cả cảnh xuân tươi đẹp của công chúa rồi.